Tôi Nguyễn Minh chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chì dọ. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ được gặp lại một tác giả rất quen thuộc, rất nổi tiếng, đã từng gửi đến cho quý vị những bộ truyện hay và hấp dẫn, tác giả Hà Long. Và ngày hôm nay, tôi Nguyễn sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới vừa ra mắt của tác giả Hà Long. Với nội dung cực kỳ hấp dẫn và gay cấn, hứa hẹn sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị. tiếng điện thoại bài độ chuông, các ngàn sự vội vàng của Khánh Vân. Nhìn số máy bàn với nội bộ quen thuộc, Khánh Vân chỉ biết thở dài nhưng vẫn làm động tác nhấc máy lên nghe. "Em đây ạ." "Tối nay ở lại tăng ca?" "Tối nay không được chị ơi, con bé nhà em." Khánh Vân còn chưa nói hết câu thì bị trưởng phòng Thu Huệ cắt ngang với tông giọng khó chịu. Nhân viên kiểu gì thế, cứ mỗi lần kêu tăng ca là lại định lấy lý do cẩn thận không từ báo cấp trên cho cô nghĩ việc đó, tiền muốn nhiều mà lười lao động thì chỉ có mà ra đứng đường thôi. Giao tiếp kiểu bình thường khó lắm hay sao mà cứ mỗi lần nói chuyện với nhân viên phải lên giọng chửi rủa, không thì cũng chỉ trích mới vừa lòng cô ta. Cũng là người đi làm thuê, chỉ khác nhau ở cấp bậc, nhưng cô ta luôn cậy quyền hành gây sự, chèn ép. Trước đó Khánh Vân với tính cách bột trực, không chịu nổi kiểu người như Thu Huệ cũng đã chuyển chỗ làm mấy lần. Nhưng từ ngày bé Mít lớn hơn chút xíu thì cô cũng không thể tùy tiện được. Căng thẳng, áp lực, bị chèn ép thế nào cô cũng cố gắng những nhìn cho qua vì đứa con còn bé bỏng đáng thương kia. Mọi lần Khánh Vân vẫn im lặng nghe lời, nhưng lần này con bé bị ốm quá nên cô bất chấp, không ở lại tăng ca mà về chăm con. Hôm sau Khánh Vân cũng chưa đi làm được bởi vì con gái còn ốm nặng hơn. Cô gọi điện xin nghỉ thêm mấy hôm nữa, thì Thu Huệ không cần nghe giải thích đã trù tréo hét lên. Cô muốn nghỉ việc đúng không? Hôm trước bỏ về tôi chưa thèm tính sổ đầu đấy. Chị Huệ, cùng là đồng nghiệp mà sao chị nặng lời thế? Con bé nhà em nó ốm phải nằm viện, cực chẳng đã em mới phải xin nghỉ để chăm sóc cháu, chứ có phải em trốn việc đâu. Cô thì giỏi biện minh lắm. Tháng này trừ hết tiền thưởng, cắt tiền lương. Dù Khánh Vân đã nói hết lời nhẹ nhàng, kha thích thế, nhưng mà với bản tính ích kỷ, Thu Huệ vẫn nói ra những câu không có một chút tình người. Biết chẳng thể nói chuyện. Phải trái nên Vân cũng lạnh giọng đáp trả cô ta. "Chị muốn làm gì cũng được, nhưng em nhớ là quy định của công ty, cho nhân viên nghỉ nếu lý do chính đáng, nên chị cứ theo quy định mà phạt em." Cô. Bình thường Khánh Vân rất ít khi cãi lại. Với đồng nghiệp cô luôn giữ hòa khí. Còn với những thành phần kiếm chuyện thì cô tránh xa, chỉ là mấy sếp lớn. Cô tránh không được nên phải đối mặt. Đôi khi là áp lực, căng thẳng đấy, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, cô vẫn phải nhịn cho qua. Là mẹ đơn thân vốn đã khó, nên khi kiếm được công việc ổn định thì cô phải chắt chiu để giữ lấy. Đã quen với thái độ quá đáng của chị ta, nên Khánh Vân cũng không có suy nghĩ nữa mà tập trung lo cho cô con gái. Phải sang ngày thứ 3 thì bé mít mới cắt cơn sốc, nằm thêm 2 ngày nữa thì hai mẹ con mới được về nhà. Ngày trở lại làm việc, Khánh Vân cùng tính lên báo cáo thu huệ một câu, nhưng cô còn chưa kịp đi thì đã thấy chị ta tìm đến. Và đúng kiểu người thích kiếm chuyện, thấy cô xuất hiện là cái huỵ nó vỡ giọng khó nghe. Tôi tưởng cô nghỉ hết tuần cho trọn vẹn chứ. Cháu nó cũ khỏe rồi nên em đi làm sớm. Sớm của cô cũng ngót nghét một tuần nhỉ, công nhận là sớm thật đó. Đường Đường là một trưởng phòng nhưng mà luôn thích đùa cọ, gây hấn với nhân viên. Nói chán miệng chưa đủ, Huệ còn tỏ thái độ hách dịch, tập tài liệu trên tay cô ta, có lẽ định giao cho nhân viên khác làm, nhưng do đã ngứa mắt với Khánh Vân nên tiện tay vứt mạnh xuống bàn làm việc của cô, ra lệnh. Trong buổi sáng này, hoàn thiện hết chỗ này cho tôi. Sao mà kịp được chị, để chiều em gửi lại sau. Cô mà còn thái độ lười biếng thì không chỉ tôi mất việc mà cô xác đến cuốn khỏi đây đó. Nhìn dáng vẻ lướt nhanh qua ngoài của cô ta, khiến Khánh Vân có chút khó hiểu. Ngay lập tức, bé Loan bên cạnh khều khều áo nói nhỏ. Chị nghĩ mấy hôm không biết, chứ công ty chúng ta chuẩn bị đón tiếp giám đốc mới đó. Sao vậy? Sếp Quang không làm nữa sao? buối xuống đây em nói cho mà nghe. Bé Loan làm như bí mật, miệng nói tay vịn vai Khánh Vân kéo xuống. "Lão Quang, nghe bảo có thông báo cách chức rồi, công nhận tin tức kín bưng kín mít, thật đến ngày cũng phải lòi ra, cái tụi ăn bớt tiền nguyên liệu, cắt xén cắt khẩu đã được vinh vui. Em cầu cho bà Huệ cũng cuốn gói cho sạch không khí, chứ mỗi lần đi làm, công việc đã ngập mặt lại phải nhìn hai kẻ ác bá hách dịch đó." mà ngước cả mắt. Thôi, kệ người ta đi, ai làm sai thì phải chịu, mình cứ làm tốt việc của mình là được. Vâng, thì em bực nên cũng nói cho sướng cái miệng thôi, chứ bà ấy miệng lưỡi giỏi thế thì cũng khó mà hạ bệ được. Ừ, nói xong thì làm việc đi cô nương, tai vất mặt rừng, nói lắm là có chuyện đấy. Ừm, uhm, vâng. Loại không nhắc tới vấn đề của Thu Huệ và ông quan nữa mà hỏi thăm về bé Mít. Ở cái công ty có hàng trăm nhân viên này Nhưng chỉ có Loan Là thân với Khánh Vân nhất Nên hai chị em thường hay dí dỗm Tâm sự với nhau Mới đó mà đã tới trưa Cả phòng rủ nhau đi ăn cơm Nhưng mà Khánh Vân vẫn còn cầm cạch máy tính Thì con bé Loan Nó đi lại bên cạnh Gõ gõ xuống bàn nói Trưa rồi đi ăn thôi chị Em và mọi người ăn trước đi Chị làm nốt cho kịp Ăn xong rồi về làm Mặc kệ bà ấy Người chứ có phải robot đâu, mà muốn ăn nhanh là được. Sáng nay chỉ có ăn cơm nguội nên còn no dai. Với lại vẫn còn chiếc bánh mì trong túi đây, lát chị ăn tạm cũng được, em đi đi, đừng có để nhớ bữa. Chị đây, tiết kiệm vừa phải thôi, làm nhiều như thế cũng phải bồi bổ cho có sức chứ. Đây thì sáng cơm nguội khô cứng, trưa thì nhịn bữa, bữa bánh mì thì sống làm sao? Em nói chị không nghe, là từ giờ em mặc kệ đấy. Rồi rồi, từ sau chị nghe lời thay đổi thực đơn, con giờ em đi ăn đi." Loàn nói mặc kệ, nhưng mà lúc sau đi ăn về vẫn mua cho Khánh Vân thêm hộp sữa to. Cô bé mắc tật hay chuyện, đôi khi miệng nói ác nhưng lại được cái tốt tính, vì thế mà Vân hợp với cô bé này nhất. Chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn, rồi Vân lại cắm cúi làm tiếp, cho tới hơn 1 giờ chiều mới xong. Bữa trưa muộn màng với chiếc bánh mì khô Nhưng Vân vẫn phải nhanh chóng ăn để còn tiếp tục công việc của buổi chiều Tan làm, Vân lại tức tửi, chạy vội chiếc xe máy đã cũ với trường học mẫu giáo đón con Thường đứa con bé bỏng, hôm nay ốm nhưng vì cuộc sống mưu sinh cô vẫn phải nuốt nước mắt để con đi học Trong khi người vẫn còn chưa khỏe hẳn Tuy nhiên đối lại sự vất vả thì Mitch rất ngoan và hiểu chuyện Về tới nhà, bé chủ động cất ba lô vào đúng chỗ, rồi còn tự lấy quần áo sạch để ngay ngắn trên giường chờ mẹ. Con bé muốn xem phim hoạt hình cũng khoanh tay lễ phép xin Khánh Vân. Khi cô gật đầu đồng ý, con bé mới bật lên xem. Nhìn đứa con gái coi cọc nhưng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà cô không khỏi cay mắt. Nhớ lại khi trước, lúc biết mình mang thai, thực sự Khánh Vân đã rất hạnh phúc, nhưng tiếc rằng Niềm vui, niềm hạnh phúc đó cô chưa kịp chia sẻ với người mình thương thì đã xảy ra chuyện. Gia đình Long bắt anh phải lựa chọn giữa một bên tình, một bên hiếu. Một lựa chọn mà bất cứ người làm con nào cũng rất khó quyết định. Thật sự mà nói, tình yêu dù đẹp đến mấy mà vấp phải cản trở lớn từ gia đình cũng khó mà thành. Huống chi anh có mẹ ham hư vinh, khinh kẻ nghèo đói, không đớn nhìn người mình thương. bị mắc kẹt giữa tình yêu và gia đình, không muốn bản thân cản trở con đường công danh của anh, càng không muốn thấy anh phải giằng vặt và trở thành người con bất hiếu, nên Khánh Vân đã chọn cách đầu hàng, cô đành lỡ hẹn với người mình thương. "Mẹ, mẹ ơi." Tiếng bé Mít gọi to đã kéo Khánh Vân về với thực tại, cô vội lấy lại cân bằng, Vương Tây xoa đầu con rồi hỏi nhẹ nhàng. "Sao vậy con?" Mẹ ơi, bạn biết trong tivi được bố dẫn đi mua kẹo bông, con cũng thích ăn như bạn ấy mẹ à. Nhìn đôi mắt ngây thơ, trồng vèo của đứa con gái khiến cô ngạn lòng, chỉ mong ước đơn giản, mà cô không thể thực hiện được cho con. Nhưng, thật sự bây giờ này cô cũng chẳng biết bố con bé đang ở đâu. Từ lúc sách và ly tới thành phố này, cô đã cắt đứt với tất cả. Vốn bản thân là trẻ mồ côi, nên khỉ ở một nơi xa lạ, mọi thứ đều rất thuận lợi cho một người muốn trốn tránh. Để động viên kịp thời và bù đắp cho con gái Khánh Vân, mẫu trống lấy lại tinh thần, cô nói với con. Hay là mẹ con mình tối nay không ăn cơm ở nhà nữa. Thế mẹ con mình ăn ở đâu ạ? Hay mẹ lại dẫn con đi ăn chợ nhà dì Loan? Không, hôm nay mẹ đưa con đi ăn những gì mà con thích nhất, con thấy sao? Thơ khá mệt. Ừ, cho Mít tha hồ chọn. Con bé thích chí rèo lên, sự phấn khích còn nguyên trên khuôn mặt búng sữa, nó ôm lấy chân cô luyến thắng. Con thích ăn gà rán, pizza, nhưng mà lát nữa mà dẫn con đi mua kẹo bông trước nhé. Ok, nhất trí luôn. Cũng may con bé không bao giờ hỏi cô về bố nó bao giờ, mỗi lần nó vô tình nhắc đến cũng chỉ tới đó rồi thôi. mới 4 tuổi nhưng có vẻ mít già dặn hơn các bạn đồng trang lứa, thường có bé rất ngoan và chủ động, còn thêm cái tính dũng cảm nữa. Đặc tính này thể hiện rõ nhất là mỗi mỗi lần bị tiêm đau, con bé cũng không kêu ca lấy một tiếng mà chỉ vùi vào lòng mẹ, ôm chặt khi bác sĩ rút tim ra. Mít được mẹ Khánh Vân mua cho món mình yêu thích, kèm cây kẹo bông đúng ý thì cười toe toét. Bữa này thay đổi món ăn Kiến cho con bé vui cả buổi, lúc lên giường đi ngủ vẫn còn dẹp miệng đũ kia với cô. Mẹ ơi, mỗi tháng mẹ cho Miết đi ăn một lần như thế này nhé, ngon quá. Ngon thì đi ăn nhiều, chứ làm sao lại mỗi tháng mới được ăn. Mà con có hiểu mỗi tháng là bao nhiêu ngày không? Con không biết, nhưng mà dì Loan bảo mỗi tháng nói mẹ Vân vẫn đi đổi bữa một lần là được rồi, còn để tiết kiệm tiền cho con đi học nữa. Con gái của mẹ có vẻ rất nghe lời dì Loan nhỉ? Là con thương mẹ vơn lắm. Chỉ cần một lời này là xua tan hết biết bao nhiêu mệt nhọc. Tuy không cho con được một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cô chắc chắn sẽ đảm nhiệm được cả vai trò làm cha làm mẹ tốt nhất cho con bé. Vòng tay ôm lấy con gái vào lòng, hít hà, cô cũng thể hiện tình cảm vô bờ bến của mình đối với con. Mẹ cũng thương mít Yêu mẹ của mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ hơn nhiều, nhiều nhất trên đời. Con bé nói chưa đủ, con ngóc đầu dậy, hôn hết má bên này đến má bên kia, thế hiền với Vân. Nó còn chọc cho cô cười khanh khách mãi, tới khi mệt lả mới chịu đi ngủ. Động lực để cánh Vân cố gắng làm việc cũng là vì đây, con bé là tất cả của cô, là hơi thở, là cuộc sống quan trọng nhất. Bỏ lại quá khứ tiếp dựng tương lai để nuôi dạy con nên người đó mới là vấn đề chính. Dù quá khứ đẹp đẽ thế nào cũng chỉ là quá khứ. Lời thề non hẹn biển hãy cứ coi như là nhất thời, khép lại tất cả. Từ nay chỉ có Khánh Vân và con gái là một gia đình. Chuyện giám đốc quan ăn bớt nguyên vật liệu, cắt xén tiền công trình, ăn chặn tiền lương thưởng của nhân viên đã được thông báo xử lý. Thực ra chuyện thay đổi lãnh đạo trong công ty cô cũng đã quen, vào đây làm được 2 năm nhưng đã thay đổi tới 2 đời giám đốc, nên lần này có thay đổi nữa, cô cũng không thể để tâm. Mấy là đường có cắt lương, giảm thưởng của cô là được rồi. Cái công ty rõ to, nhưng cán bộ thì hở ra là chèn ép, bắt nạt nhân viên, thậm chí còn ăn mất cả chút tiền công ít ỏi. Nói là tăng ca sẽ trả công gấp 3 bình thường, nhưng mà khi làm xong thì viện đủ lý do để trừ rồi đút vào túi riêng. Lãnh đạo lớn bên trên làm sao mà soi hết được những gốc khuất, nỗi khổ, nỗi khó khăn của người làm thuê, mà có biết chắc họ cũng nắm mắt làm ngơ, chỉ quan tâm hàng tháng công ty có đạt năng suất, đạt doanh thu không thôi. Nghĩ tới đó, càng khiến cho Khánh Vân dữ dằn với người chuẩn bị được thay thế tới đây. Hôm nay là ngày công ty chào đón giám đốc mới, Ai cũng tò mò háo hức nhất là mấy em gái chưa có người yêu, ngay cả mấy bà chị quá chồng cũng rất phấn khích và tất nhiên, trưởng phòng thu huệ cũng hớn hở ra mặt. Trời phú cho chị ta thân hình gợi cảm, nên dù đã qua một đời chồng thì hôm nay trong bộ đầm bó sát thực sự rất gợi tình. Mọi người trong công ty bàn tán xôn xao rằng vị giám đốc mới này cực kỳ điển trai, phong độ, chỉ có Khánh Vân là dửng dưng. Cô không đứng lại ở sảnh chờ đón vị lãnh đạo nào đó mà đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình. Có tên trong danh sách đón tiếp giám đốc mới, nhưng Khánh Vân lại bỏ vào trong. Ngay sau đó cô đã bị trưởng phòng Huệ mắng cho không vừa mặt mũi, chỉ ta mặc bộ đồ đẹp nhưng mà lời lẽ lại vô cùng gay gắt. Cô định làm ra vẻ gì đấy, không phải cô ở trong bộ phận của tôi thì cô được cái vinh dự này chắc. Ra ngoài ngay. Em không có ý đó, tại vì em thấy bộ phần của mình nhiều người rồi, thiếu em, chắc cũng không có ai để ý. Cô định để tôi bị lãnh đạo khiển trách là không có phép tắt, quy củ đúng không? Dạ được rồi, em ra ngay đây. Khánh Vân đứng lên chuẩn bị đi, mà Thu Huệ vẫn còn lườm xéo mãi mới thôi. Nhìn cái dáng ướng nghèo của cô ta đi ra mà bé Loan đã đoán được chương trình. Nó đợi Vân tiến đến, thì ghé tay cô hỏi. Bà ấy lại vừa chửi chị đấy sao? Ừ. Cái đồ già cả khó ưa, vắng một người thì chết ai mà cứ bắt bộ phận mình phải đầy đủ mới là trang trọng. Chị ấy vốn cẩn thận nghiêm túc mà. Có mà kiểu ra oai với gây sự, chú ý với lãnh đạo thì có, em cầu mong giám đốc là người chính trực, không thích màu mè mà chỉ cần chất lượng để cho mấy người như chị ta hết làm ra vẻ. Hai chị em đang thì thầm thì tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. và giọng nói của phó giám đốc Hiển lên tiếng. "Chào mừng giám đốc Đình Long." Hai chữ Đình Long vừa kịp lọt vào tai, khiến Khánh Vân giật mình. Cô liền ngước đôi mắt to tròn lên, nhìn về phía trước thì ập vào mắt là thân ảnh quen thuộc ngày nào, chỉ khác là người đàn ông bây giờ có vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Khánh Vân đang ngây ngốc thì tiếng của người đàn ông đó vang lên, hỏi phó giám đốc Hiển Làm gì mà mọi người đón tôi trang trọng như thế? Tôi có phải nhân vật lớn của chính phủ hay là sứ giả nước bạn đâu chứ? Đình Long mặt không đổi sắc, giọng nói tùy có nửa phần là hỏi đùa, nhưng mà lại làm phó giám đốc Hiển lắp bắp đến khó coi. Trước sự luống cuốn của phó giám đốc Hiển, thì Thu Huệ nhanh chóng sen vào hỗ trợ anh ta. Dạ là chúng em chuẩn bị sơ sơ để chào đón sếp tôi, chứ không có gì đâu. Sơ sơ mà như này sao? "Nếu nếu các vị cẩn thận hơn, chắc phải tốn không ít tiền và nhân lực đâu nhỉ?" giọng Đình Long hỏi, kéo dài, rồi đột ngột dừng lại vài giây mới tiếp tục khiến hai con người kia được phàn á khẩu. "Tôi đoán nhé, để chuẩn bị được như này thì chắc nhân viên phải cực lực mất 2 ngày và số tiền chi cho buổi hôm nay cũng đến cả trăm triệu đấy." "Sao?" Phó giám đốc Hiển Tôi nhớ là tôi đã gửi email cho anh báo cáo, không cần bày vẽ mà chỉ cần lúc tôi đến, tất cả tài liệu kinh doanh của 3 năm gần đây được đặt đầy đủ trước bàn làm việc của tôi đúng không? À vâng, tôi đã nhận được chỉ thị và đã cho nhân viên mang hết tài liệu lên bàn của sếp rồi đấy. Thế còn bày ra việc tốn kém này làm gì? Dạ. Với vẻ mặt nghiêm túc cùng với chất giọng chất vấn của Đình Long, lúc này khiến cho một số người run cầm cập. Nửa phần nữa còn lại cảm thấy rất vui. Không lẽ quá tham bà bận, ông trời lại không giúp cho công ty có được một lãnh đạo vừa có tâm, lại vừa có tầm hay sao? Loan là người phấn khích ra mặt, cô cười khúc khích, phát ra tiếng khi thấy hai vị cán bộ của công ty bị mắng. Nhưng sự phấn khích này đã gây sự chú ý đến Đình Long, anh vẫn nghiêm mặt, nhưng giọng nói có phần nhiều bớt đi. "Cô, đứng lên phía trước đi." Dạ em chào sếp, chào mừng sếp đến với CTL ạ." Loan vốn láo cá, lại hoạt ngôn, ứng biến tốt nên khi được gọi tên cũng không có vẻ sợ hãi, mà còn dõng dạc chào hỏi. Có điều trước sự hoạt ngôn của Loan, thì Đình Long vẫn tỏ ra vẻ nghiêm nghị. "Nhân viên lanh lợi hoạt bát là rất tốt, nhưng tiêu chí của tôi là làm việc bằng thực lực và chất lượng." "Dạ vâng, em mới lần đầu gặp sếp nhưng mà có cảm nhận, sếp là con người của công việc và công bằng." Em hy vọng thời gian tới đây, chúng em sẽ được hưởng nhiều sự công bằng hơn nữa. Mọi người cứ làm tốt, làm đúng thì công bằng sẽ có. Dạ vâng. Bé Loan nói tới đây thì không ngoan dừng lại, Đình Long cũng không khó nhận ra sự khéo léo của cô nhân viên lấu cá này. Tuy nhiên, Long cảm thấy việc chào hỏi nên dừng lại ở đây là đủ. Tiếng vỗ vân dạ đồng thanh cùng với tiếng vỗ tay của những nhân viên khác vang lên. Nhưng mà xen kẽ vào đó là mấy bộ mặt sắng ngoét và động tác tay lẹp dẹp như bị ép. Nhìn vị sếp mới đi thẳng lên văn phòng của mình, bé Loan vẫn cười không khép được miệng, nó phấn khích kéo tay Khánh Vân, hồ hởi nói: "Xem ra vị sếp này có vẻ ổn đấy, chị yêu nhỉ?" "Chị Vân, chị Vân." "Hả? Ờ, chị đây." Khánh Vân từ lúc nhìn thấy Đình Long thì thần hồn bay biến không nói được gì. cũng không nghe thấy ai nói cả. Giờ này bé Loan gọi mấy câu mà cô cứ cứng đờ ra như người bị điểm huyệt thì Loan gắt nhả lên. "Ơ? Cái bà này làm gì mà cứ đứng trơ ra như thế? Hay là nhìn thấy sói ca nên thần hồn điên đảo mất rồi?" "Đâu có, chỉ chỉ nghĩ mấy việc linh tinh thôi." "Nghĩ gì? Từ nay chị em mình đỡ khổ rồi nha, vui quá." "Sao mà đỡ khổ?" Thì cái anh sếp mới đây này có vẻ cũng ra gì và này nọ chứ không kiểu hách dịch ăn chặn như hai vị trước đâu. Cứt đêm mới biết đêm dài. Chưa nói trước được điều gì đâu. Mà tôi vào làm đi, không là bà Huệ lại trù tréo lên, nhức đầu lắm. Khánh Vân ngồi vào bàn làm việc của mình, nhưng mà trong đầu chẳng có chủ kiến nào cả. Đã qua 5 năm, cứ tưởng quen được người ta, nhưng khi gặp lại thì không phải như thế, tình cảm cô dành cho anh vẫn sâu nặng như ngày nào, nhưng đó là phần của cô, còn anh thì chắc là hận cô lắm, chỉ hận thì anh mới lạnh nhạt như không quen biết như vậy, bởi đến một cái liếc mắt cũng không khó. Cô Vân, cô Vân. À dạ. Làm gì mà ngơ ngác vậy thế, tôi gọi mấy câu rồi đấy. Dạ, chị có việc gì, cần em làm sao? Thu Huệ lại nhìn Khánh Vân bằng con mắt khó chịu, chỉ ta liếc xéo hại cái rồi lớn giọng dọa nạt. Tốt nhất là cô nên tập trung làm việc, kiểu cô bị đuổi ra khỏi đây đi. Lãnh đạo mới không phải người dễ tính đâu. Dạ vâng, em hiểu rồi thưa chị. Làm cái này trước cho tôi, lát nữa tôi còn đưa lên sếp báo cáo. Nhưng mà em vẫn còn bản kế hoạch dang dở, chị bảo bạn khác làm giúp em đi. Nghe tới bản kế hoạch còn dang dở thì giọng chị ta lại rít lên. Từ hôm qua tới nay cô còn chưa hoàn thành Cô định để tôi mất điểm trước sếp hả? Em tốt nhất là cô làm nhanh lên. Từ giờ tới trưa không xong thì cô chủ động thu dọn đồ mà cuốn xéo khỏi đây đi. Chị ta không để cho Khánh Vân có cơ hội được nói thêm mà quay người đi thẳng ra bên ngoài. Bé Loan ngồi gần đó chứng kiến sự bất công mà bức xúc thay. Bà ta cả ngày càng quá đáng, biết chị làm tốt nên việc gì cũng giao cho người như thế thì thở sao được. Tôi được rồi. Em làm việc của mình đi. Làm không xong là bị mắng đó. Bà ấy cái gì cũng ý là cho chị hết, biết rồi không biết bà ấy làm gì nữa. Từ giờ tới trưa còn thời gian mà. Không xong thì sang chiều. Chị ấy nói gì mặc kệ, việc mình mình cứ làm, mới là hiệu quả. Chị nghĩ như thế thì em không lo nghĩ nữa. Cái người gì quá đáng, chỉ giỏi bóc lột sức lao động của người khác. Hạnh Vân nhìn chị Loan tủm tỉm cười, sau đó vẫy tay ra hiệu tập trung làm việc gì đó, mới thôi lại nhảy, cũng biết tính Trử Phong Huệ đỏng đảnh, thích ra oai, giọa nạt, nhưng mà cũng chưa thể đuổi vị cô dễ dàng, như lời chị ta nói, có điều tính khí bé vơn, làm gì cũng sẽ làm hết mình, giao công việc vào tay cô thì rất yên tâm. Chính vì lẽ đó nên Thu Huệ mới tức, cũng chỉ là quát tháo ở miệng vậy thôi. Quá trưa khi thấy Khánh Vân chưa mang tài liệu sang phòng thì Thu Huệ cũng tự hiểu và cô ta phải đợi tới 3 giờ chiều, Khánh Vân mới hoàn thành tất cả. Cầm tài liệu Vân đưa cho, Huệ mang sang báo cho Đình Long. Trước mặt nhân viên thì câu có bắt nạt, nhưng mà khi đối diện với anh thì ngọt ngọt nhạt ý tứ. Dạ thưa sếp, tài liệu sếp cần đã làm xong rồi, bản kế hoạch mới cho việc bán hàng sắp tới cũng đã hoàn thành, sẽ kiểm tra xem có cần bổ sung thêm gì nữa không. Phòng của cô làm việc nhanh thật đấy. Tôi cho hạn đến ngày mai mới nộp mà chiều nay đã hoàn thành sớm, tác phẩm tốt đấy. Dạ, cảm ơn sếp đã động viên, chúng em noi theo tinh thần làm việc hăng say của sếp nên ai cũng cố gắng 200% công sức làm việc hết. Tôi mới về đây chưa hết ngày đã khiến cho mọi người nôi gương nhanh thế sao? Liệu cô có nói quá không? Ờ, dạ dạ không đâu ạ. Thu Huệ vẫn sum soe khen ngợi hết lời. Nhưng Đình Long thì không tiếp chuyện nữa, mà chỉ tập trung vào xem tài liệu cho cô ta mới đưa lên. Xem đến bản kế hoạch bán hàng sắp tới thì Long ngồi trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi. Ai là người đã làm bản kế hoạch này thế? Có gì sao sếp? "Tốt đi." "Dạ em cảm ơn sếp, cảm ơn sếp đã động viên em." "Vậy ra là trưởng phòng Thu Huệ trực tiếp làm bản kế hoạch này sao?" "Dạ vâng." "Tốt, về chuẩn bị triển khai đi." Vân, em sẽ chuẩn bị ngay. Vốn đã quen bắt nạt cấp dưới, giành công sức của người khác về phần mình như một lẽ đương nhiên, tất cả nhân viên ở đây không ai dám ho he, kể cả khi bị bóc trắng mù hôi công sức thì cũng chỉ có thể im lặng. Khánh Vân cũng chung số phận, nhiều khi cô bị cướp công nhưng cũng đành nhịn cho qua. Phần mới vì cuộc sống mưu sinh, không muốn gây thù chút oán. Phần mới vì thân cô thế cô, phần vì tương lai của con gái. nên cô coi như mắt mù tai điếc và lần này biết chắc cô ta lại lấy lòng sếp mà ép cô làm hoàn thành sớm công việc. Nhưng mà biết làm sao, vẫn là giữ im lặng mà làm việc tiếp. Nghĩ tới người đàn ông cô thương năm nào, lòng lại nhói lên. Anh trước đó rất hiền lành, vui vẻ bao nhiêu, tận tâm yêu chiều cô bao nhiêu thì nơi này hoàn toàn ngược lại, vô cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vậy thì còn mong chờ gì được, công bằng từ cấp trên Rồi lại vẫn là sự thiên vị và thân phận nhân viên như cô cũng chỉ là bọt bèo mà thôi. Ngày hôm sau Khánh Vân đến công ty với tâm trạng bình thường, cô cũng quen đi việc mình bị ấm ức như một thói quen. Chỉ là hôm nay cô đến muộn hơn ngày thường 5 phút thì vô tình chạm mặt Đình Long ở cửa thang máy. Cô nghĩ anh sẽ vào chung với cô cho tiện, nhưng mà không, anh đi thang bên cạnh trong khi thang bên này chỉ có mình cô. và một bạn nhân viên nữa. Tự cười bản thân, không biết mình còn mong chờ điều gì. Người ta đã không thèm liếc mắt lấy một cái, chứ đừng nghĩ tới chuyện chào hỏi như những người bạn cũ thông thường. Khánh Vân cười khổ, lại tự mình đa tình, bản thân sau bao nhiêu năm nói quên, nhưng mà vẫn còn lưu luyến, mặc cho người ta không quan tâm, coi mình như không tồn tại. Thì tận sâu trong lòng vẫn cố chấp, nhớ nhung, và phải đến khi cô bị chính anh khiện trách Trong cuộc họp đầu tuần thường niên của công ty, vì vài lỗi không đáng thì cô mới tỉnh ngộ rằng người mà cô cố chấp nhớ nhung bao lâu nay đã quên cô từ lâu và không chỉ cô quên mà còn ghét bỏ thậm tệ nữa. "Cô vâng, cô làm ở đây cũng 2 năm. Mấy vấn đề cơ bản này còn mắt lũi thì tệ quá. Không phải cô cậy nhờ bóng trưởng phòng hội mà làm việc tắc trách đó chứ?" "Dạ, tôi không có." Cô còn nói không có. Biết chẳng thế cái cũng không có lý do để biện minh, vì cô mắc lỗi cơ bản thật. Tính im lặng nhường lỗi, tự hứa sẽ sửa sai, nhưng người ta lại nhắc nhở rếu tên một lần nữa. "Cô vâng, tại sao cô không trả lời tôi?" "Vâng, sếp nói sao thì như thế đó." Cô trả lời như vậy là có ý gì đây? Có phải cô cho là tôi chèn ép cô hay không? "Không có, tôi mắc lỗi thì nên thành thật xin lỗi, nhất định lần sau sẽ không phạm nữa." tốt nhất, cô nên học hỏi cách làm việc của cô Huệ, đừng để tôi thấy lỗi thêm một lần nào nữa." Thu Huệ đứng bên cạnh, nghe Đình Long khen mình và khiến Trách Vân thì mừng húm, tuy nhiên chị ta không dám lộ rõ ra mà làm ra vẻ thương cảm cho nhân viên của mình. "Dạ, sếp giờ cao đánh kẻ, bạn Vân, không may mắc lỗi nhỏ tôi, em hứa sẽ nhắc nhở thêm." Lỗi nhỏ không chú trọng sẽ hình thành lỗi lớn. Dạ, em hiểu, em sẽ nhắc bà ấy cẩn thận hơn. Được rồi, cuộc họp tới đây thôi, mọi người đi ra ngoài hết đi, trưởng phòng Hoài ở lại gặp tôi. Khói phải nói Thu Huệ vui mừng tới mức nào, mấy ngày hôm nay, hôm nào Đình Phong cũng gặp gì để nói chuyện, dù là trao đổi về công việc thì cô ta cũng rất vui. Đợi cho mọi người tản ra ngoài hết, Phi Huệ ngọt nhạt lên tiếng. Dạ, sếp có việc gì căn dặn em? Kế hoạch bán hàng sắp tới tôi đã xem kỹ, chỉ là còn một vấn đề tôi cần cô trực tiếp làm. Dạ vâng, sếp cứ chỉ đạo. Tuy thời gian không còn nhiều nhưng mà tôi muốn cô đi khảo sát lần cuối trước khi công ty chúng ta tung ra sản phẩm mới. Dạ vâng, em sẽ làm ngay. Nhớ là càng chi tiết càng tốt. Dạ vâng, em hiểu rồi thưa sếp. Thu Huệ mặc dù không mấy vui khi nghe sự chỉ đạo này nhưng mà cô ta cũng không dám từ chối. một dạ hai vần, gật đầu hứa hoàn thành sớm. Trong buổi din nên sẽ bắt Khánh Vân và con bé Loan làm thay bệnh, nhưng cô ta mới chi kịp nghỉ thôi, đã bị chỉ thị tiếp theo của Đình Long dập tắt. "À, cô nhắn cô Vân cùng tham gia được này đi, tôi xem cấp dưới của cô làm việc thế nào, nếu làm tốt coi như lấy công chuộc lỗi vừa mới phạm phải." "Dạ." "Sao thế? Không phải công việc trong phạm vi của các cô?" mà cũng không đảm nhiệm được đó chứ. Ơ, dạ không đâu, em sẽ nhắn Khánh Vân làm cùng ngay. Đang hí hửng mà tuột cảm hứng, không đâu lại bị đầy đi thế này, nhưng dù có không hài lòng, thì Thu Huệ cũng không dám than phiền với Đình Long. Tuy nhiên, khi về lại phòng làm việc của mình, thì cô ta vắt óc lên nghĩ cách. Cuối cùng không thể để bản thân mình vất vả ngược xuôi, những ngày đi khảo sát chỉ là đi cho có, tất cả mọi việc Thu Huệ mặc định để cho Khánh Vân và bé Loan làm cho tới khi kết thúc thì rảnh rang tìm tới Loan thăm dò. Loan, hai chị em đã hoàn thành xong báo cáo khảo sát chưa? Dạ, chúng em còn chỉnh sửa lại chút xíu nữa là có thể gửi cho sếp được rồi ạ. Thế thì nhanh chóng làm đi, mà cô Vân đi đâu rồi? Dạ chị ấy sang phòng kế toán có chút việc. Lần này Đình Long còn bắt cả Thu Huệ và Khánh Vân báo cáo trực tiếp nên có hơi khó khăn. Nhưng vừa lúc đó cô ta có cơ hội xoay chuyển tình thế. Thấy vần không có mặt ở đây, mà Loan thì đang bận phô tô tài liệu. Cô ta nhanh miệng nói. Tiện em phô cho chị mấy bản này nhé. Dạ mấy bản hả? 5 bản đi. Mới một lúc lâu là mới phô tô xong cho Huệ. Nhưng lần này, dù phải đợi lâu, cô ta cũng không mặc sơn mầy xỉa mà còn cười tươi nói cảm ơn. Cảm ơn em nha. Dạ không có gì đâu chị. Được rồi em làm việc tiếp đi Thu Huệ nói xong Quay người rời đi Loan cũng không bận tâm Mà tập trung vào công việc của mình Cho tới khi Khánh Vân quay trở lại Chị xong việc rồi đấy sao Ừ Báo cáo em đã chỉnh lại như chị dặn rồi đó Chị mang lên đột cho xếp lông đi Chuyển qua mail để chị kiểm tra lại Một lần nữa cho chắc Dạ vâng em vừa chuyển qua rồi đó Khánh Vân ngồi xuống Bàn làm việc xem lại lần cuối Thì tiện hỏi Loan Chị ta có qua hỏi hàng gì không? Có chị Còn nhờ em phô tô các thứ nữa Thế nào bạn làm việc của chị có dấu hiệu xê dịch Chị ta vẫn cứ kiểu há miệng chờ sung Thật sự hết nói nổi Chị đừng có lo Em không để chị ta hống hớt được đâu Chị cứ yên tâm lên gặp sếp đi Ừ chị đi đây Chúc may mắn nha chị yêu Sau khi cả hai gặp nhau Ở phòng làm việc của Đình Long Thị Thu Huệ khum lăn lên tiến báo cáo phần của mình trước. Đình Long thấy hai trình bày trước cũng không thành vấn đề nên gật đầu đồng ý. Nhưng mà chỉ ít phút sau, Thu Huệ biến sắc, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, ấp úng lên tiếng. "Ờ, em em xin lỗi sếp. Sao vậy? Không biết ai đã động vào máy tính của em, bản báo cáo đã bị chỉnh sửa. Sao lại có chuyện vô lý như vậy? Tôi nhớ rõ là vòng làm việc của cô Hay phòng chung của nhân viên đều có lắp camera, mà ai dám động vào máy tính của trưởng phòng hội chứ? Dạ em, em không rõ nữa. Tây Thu Huệ di chuột tới đầu, tím mặt mày càng biến sắc tới đó, bản báo cáo dài mười mấy trang, nhưng chỉ có 3 trang đầu và 2 trang cuối là có nội dung liên quan tới công việc, còn những trang giữa là nội dung trống. Bên này Đình Long vẫn thản nhiên ngồi lắng nghe, thì Thu Huệ tiếp tục nói trong nước mắt. Sếp ơi, sếp hãy làm chủ cho em việc này đi, nếu không công sức của em đổ sông đổ biển hết. Thời gian qua em phải mất ăn mất ngủ vì chuyện của công ty mà ai đó lại nỡ lòng làm hại em. Cứ cho là có người tác động vào đi, vậy thì theo kinh nghiệm nhiều năm, cũng nên có bản dự phòng đúng không? À, em Đừng có nói một trưởng phòng làm việc không có kế hoạch dự trụ nha. Nếu bây giờ cô Huệ đưa ra được bản sơ lược ban đầu thôi thì tôi xem như cô đã hoàn thành việc và nhất định sẽ tìm ra ai là người động vào máy tính của cô." Thu Huệ nghe hiểu cả đấy, nhưng vẫn nước mắt lưng tròng phân bua giải thích. "Bạn Phát thảo sơ lược em có, nhưng mà khi em hoàn thành xong bản chi tiết thì đã lỡ tay xóa đi mất, thực sự là em chỉ đi ra khỏi phòng có ít phút thôi mà thành ra thế này, em không biết là ai đã hại, đang tâm hại em như vậy." "Được rồi, chuyện của cô tạm gác lại đi." Tôi sẽ có xử lý sau, thời gian không có nhiều, tôi cần nghe báo cáo của cô Vân. Khánh Vân nghe nhắc tới tên mình thì chủ động mang hai tập bản thảo, một gửi cho Đình Long, bản còn lại thì đưa cho Thu Huệ. Sau khi hai người đó bắt đầu xem thì cô cũng từ từ mở máy tính và thuyết trình phần báo cáo của mình. Tuy nhiên, cô chỉ mới đọc được câu đầu tiên thì bất ngờ Thu Huệ đứng phắt dậy, ngăn cản. "Khoan đã." Cả Khánh Vân và Đình Long Ngưng động tác, cùng hướng mắt về phía Thu Huệ, thì cô ta bày ra bộ mặt đáng thương rồi nói: "Khánh Vân, tại sao bản báo cáo của em lại giống của chị? Từng câu từng chữ lại giống như vậy, không lẽ?" Thu Huệ nói tới đó thì dừng lại, tiếp tục dùng ánh mắt bình thường chất vấn, nhưng rất tiếc, lần này Khánh Vân không còn yếu thế nữa. Trước khi lên đây, cô đã bụng bảo dạ phải thử vận may một lần, cứ coi như giữa cô và Đình Long không còn gì. Kể cả là anh không coi cô là bạn, thì với sự hiểu biết của cô về anh trước đây, nhất định anh không phải kẻ vô tâm và thiếu công bằng. Ý chị là gì cứ nói thẳng ra đi. Đồng ý là chị đào cao em. Có giống về phương pháp làm việc thì còn châm rước được, nhưng về cả câu từ đến dấu chấm phẩy cũng giống, thì chị có thể Chị tính nói em ăn cắp tài liệu của chị đúng không? Dù không trả lời câu hỏi của Khánh Vân, Nhưng ánh mắt và thái độ của Thu Huệ đã thừa nhận khiến cho Khánh Vân cười thành tiếng. Không sợ sự bên vực hay thiên vị của Đình Long dành cho cô ta, Khánh Vân đã lên tiếng bảo vệ chính quyền lợi và công sức của mình. "Nếu chị nghĩ em lấy cắp tài liệu của chị thì hãy chứng minh đi." "Quá rõ ràng rồi, em còn muốn chứng minh sao? Bản báo cáo là chị đọc trước em cơ mà." "Đọc trước hay sau thì cũng chưa đủ lý do nói em lấy cắp." Nếu thật sự chị là người làm ra bản báo cáo thì có rất nhiều cách để nhận định và em sẵn sàng theo chị đi tìm chứng cứ." Khánh Vương nói tới đây, nhưng mà Thu Huệ vẫn tự tin biện minh cho bản thân. "Mọi người nói em là cái ăn cháo đá bát như chị không tin, sẵn sàng giúp đỡ em từ lúc em chân ướt chân ráo bước vào đây, vậy mà hôm nay chỉ được em trả ơn như này đấy sao? Thật sự chị buồn và thất vọng quá." Thu Huệ buồn bã Đầu khổ kèm cả ấm ức nói lên những điều bản thân suy nghĩ, nhưng cánh vân hôm nay cũng mạnh mẽ khác thường, trong thâm tâm cô vẫn có chút tin tưởng, hy vọng vào người lãnh đạo là Đình Long, rằng anh sẽ không giống như những người trước đó, có lạnh nhạt thì tính cách cương trực, hay giúp người trước kia vẫn tồn tại. Và ông trời đã nghe thấu suy tư của cô. Âm giọng của Đình Long dù không chút cảm tình, nhưng mà trong đó có sự công bằng dành cho tất cả. Hai cô, ai cũng nói bản báo cáo là của mình, thì tôi có cách này để chứng minh. Sếp à, em đường đường là một trưởng phòng, đào tạo ra biết bao nhiêu nhân viên, dưới quyền, mà lại đi làm trò mèo này sao? Tiếng thu hệ phản đối ngay sau câu nói của Định Long phát ra, nhưng mà anh vẫn ý án quyết định của mình. Tôi không có thời gian ngồi đây, nghe hai cô trành cãi, trò mèo hay không thì cứ làm theo cách của tôi, nếu quả thực, cô đúng. tôi sẽ có biện pháp xử lý thẳng tay với cô Vân, nhưng ngược lại, nếu cô sai thì tự trách nhiệm về hành động của mình đi. Sếp bà sẽ công tin em sao? Tin hay không, không phải do tôi nói mà phụ thuộc vào thái độ và cách làm việc hiệu quả của cô. Một lời này đã đủ nhận thấy thái độ cùng với mệnh lệnh dứt khoát của vị sếp công tư Vân mình. Không nói nhiều và bắt đầu vào việc chứng minh nhanh gọn nhất có thể để mau chóng kết thúc buổi làm việc. Điền Long nghiêm túc đi vào vấn đề nói. Hai cô nghe cho rõ đây, nếu đã là báo cáo do mình làm ra thì dù không nhớ rõ từng câu chữ, những nội dung quan trọng phải nắm rõ. Tôi cho các cô 5 phút để nhớ lại rồi trình bày tất cả. Lời của Điền Long vừa dứt, vì hành động đầy tự tin của Khánh Vân. Tôi có thể trình bày ngay bây giờ. cô chắc chứ? Dạ chắc. Sở trường của Khánh Vân là nhớ dài và trình bày cốt khoa học. Nên mỗi việc cô làm đều rất nhanh và hiệu quả. Bản báo cáo dài mười mấy trang đó, cô không nhớ được chi tiết từng từ, nhưng mà những luận điểm chính, những nội dung cần thêm thắt hay thay đổi, lưu ý, cô đều chỉ ra rõ và đặc biệt là bản kế hoạch bán hàng sắp tới, cô đều không thiếu một từ. Đúng như Đình Long đã nói, nếu thực sự bản báo cáo do mình làm ra thì sẽ tự nhiên phát biểu trôi chảy, trình bày đủ nguyên nhân, lý do, hoạch định, định hướng phát triển và Khánh Vân đã chứng minh rõ điều đó. Nhưng mà trước sự trình bày gần như hoàn hảo của Khánh Vân, thì Thu Huệ vẫn hoàng cố, bào chữa cho bản thân. Sự việc hôm nay là bài học em cần phải rút kinh nghiệm sau này. Cô Huệ vẫn không tâm phục khẩu phục, là em không nên tin tưởng quá vào một ai xếp ạ. không muốn móc mẻ trực tiếp, một chuyến phòng trước mặt nhân viên, nhưng mà mấy lời sau của Đình Long cũng đủ khiến cho Thu Huệ tự thấy xấu hổ. "Tôi duyệt báo cáo của cô Vân, ngày mai bắt đầu cho triển khai kế hoạch, cô Huệ và cô Vân cùng phụ trách đi, hai người bàn nhau làm cho tốt." Thu Huệ rất muốn xù lông nhím lên với Khánh Vân, nhưng mà biết Đình Long đã chứa ra cho mình một ít mặt mũi, cũng thấy bản thân người ta không phải người ưa xu nịnh, nên cô ta Vụng báo già vẫn phải nhìn xuống, dù là không hài lòng, thì hành động gật đầu lúc này là khôn ngoan nhất. Khánh Vân thấy hành động chuồn lẹ của cô ta như vậy, cũng không có ý kiến, thực ra thì cô không cần nhận lời xin lỗi của cô ta, càng không cần làm tới mức cô ta bị giáng chức, mà chỉ cần công sức của mình không bị ăn chặn là được. Vả lại cũng nhận thấy, Đình Long có ý cảnh cáo cô ta, rồi thì cô cũng biết ý, lấy làm hài lòng. Về lâu về dài nếu anh vẫn là người công tư phân minh thì công ty này sẽ bình ổn trở lại thôi. Nhận được kết quả như ý, nên Khánh Vân cũng không nán lại nữa, mà làm động tác thu gọn máy tính của mình thì bất ngờ Đình Long lên tiếng. Xem chừng mấy năm qua, cô đi làm không được lòng đồng nghiệp nhỉ. Tôi không để tâm đến việc ai yêu hay ghét tôi. Tôi cứ tưởng ngày đó Cô quyết tâm rời khỏi tôi thì phải có cuộc sống tốt hơn chứ. Không ngờ mấy năm sau gặp lại, cô vẫn chỉ là một nhân viên quèn như này thôi sao? Người đàn ông ngày ấy cô chọn, buộc không lo cho cô một cuộc sống sung túc mà để cô bươn chải tranh chấp như vậy sao? Nếu sếp không có gì căn dặn nữa, tôi xin phép ra ngoài. Có vấn đề riêng tư, cho phép tôi không trình bày. Trước câu nói tế nhị của Khánh Vân, là tiếng cười chế giễu của Đình Long. Tuy nhiên, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho cả vấn đề này nên cũng không quá bất ngờ. Chỉ là những lời tiếp theo sau đây của anh đã khiến cho trái tim cô quặn thắt. "Đúng rồi, cô làm gì dám nói ra những vấn đề riêng tư. Con người ham dàu sang, phụ tấm chân tình của người khác, coi lời thề hẹn như gió thoảng mây bay thì có gì để nói chứ." "Nhưng mà cô cứ yên tâm, dù căm ghét cô cỡ nào thì tôi vẫn là người công tư rõ ràng." Ai làm tốt tôi vẫn tuyên dương, miễn đừng có làm ảnh hưởng xấu tới tập thể, nhất là ảnh hưởng tới công ty. Sếp đã nói như vậy thì thân phận làm nhân viên như chúng tôi yên tâm. Nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép về làm việc tiếp. Khánh Vân rời khỏi phòng họp với trái tim rỉ máu, dẫu cho có qua bao nhiêu năm và đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho màn gặp lại không mong muốn này, nhưng mà sao vẫn đau lòng đến thế. Tiếng cánh cửa phòng hộp vừa khép lại chưa lâu là hành động ném đồ vật liền sau đó. Trợ lý băng đứng ngoài nghe tiếng động lớn thì vội vàng chạy vào hỏi hàng. Sếp à, sếp sao vậy? Cô nói sếp. Sau bao nhiêu năm tôi vẫn không quên được cô ta. Tại sao? Sếp à, em nói thật sếp đừng có mắng em nha. Nhìn thấy Đình Long im lặng, trợ lý băng hiểu ra anh đã cho phép nên mạnh dạng nói thẳng. Trong tình yêu, nếu một khi bị phản bội hay bị bỏ lại thì ai yêu nhiều sẽ đau nhiều và càng yêu thì càng hận thôi, như đó mới thực sự gọi là yêu. Tôi đã dành hết cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, cả tấm lòng cho cô ta. Thực sự khi đó tôi đã nghĩ đến một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ, nhưng không ngờ tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng tôi. Hóa ra lời thề non hẹn biển kia ấy chỉ toàn là giả dối. Đã 5 năm, năm trôi qua, có lẽ, nhưng mà Đình Long vẫn sống trong oán hận, đan xen không thể tin người con gái nói yêu mình hơn cả bản thân, bỗng vào một ngày đẹp trời thông báo chia tay để đi theo một người đàn ông khác. Lý do đưa ra đơn giản lắm, đó là hết yêu và cần một người lo cho mình cuộc sống đầy đủ hơn, lại tiếp tục với người mới bắt đầu khởi nghiệp. Trời lý băng nói đúng, ai yêu nhiều thì đau nhiều và càng yêu thì càng hận. Điền Long ôm trái tim đau đớn, suốt mấy năm qua mà chưa thể lành lại, vì còn canh cánh, vì còn nhớ Nhung và vì còn có cả ấm ức. "Bỏ đi. Sếp ạ, sếp quyết định quên chị ấy thật sao?" "Tôi hứa, tôi sẽ không nhớ đến cô ta." "Vâng, sếp nghĩ được như thế thì em rất mừng. Ngoài kia còn có rất nhiều những cô gái tốt và hợp với sếp hơn, hãy cứ mở lòng cho các cô ấy một cơ hội." Cũng là cho bản thân một cơ hội Tìm kiếm hạnh phúc mới Được Trợ lý băng lo lắng cho sếp Nên mấy ngày sau đó có bận rộn thế nào Vẫn khéo léo sắp xếp cho Đình Long Gặp gỡ mấy cô gái có địa vị Giúp Đình Long chọn lọc Người phù hợp để nâng khăn sữa túi Thế nhưng trước sự tận tâm Nhiệt tình của trợ lý băng Mà Đình Long vẫn chưa chọn được cô nào cả Cuối cùng thì anh lấy lý do Bận công việc để dừng lại sự mai mối của cô trợ lý nhiệt tình kia. Cô Vân. Vâng, sếp cứ nói. Tôi biết là cô rất nhiệt tình, nhưng để từ từ được không? Giai này tôi muốn tập trung vào công ty cái đã. Cô phải sếp vẫn chưa quen được chị Vân. Cô phải sếp nhìn ai cũng không có phần giống tính cách của chị ấy đúng không? Không phải, là tôi cần thời gian cho công việc đã. Sắp tới ngày ra mắt sản phẩm mới, tôi hơi lo. Vậy hứa với em là qua giai đoạn này phải nghiêm túc, nghe lời em đấy." Trợ lý Băng nhận được cái gật đầu của Đình Lâm thì mỉm cười tẩm tiễm, tuy nhiên cô vẫn không quên nhiệm vụ của mình trong công việc chính. "À, em có việc này cần báo cáo sếp." "Nói đi." "Chuyện về việc thuê người mẫu quảng cáo cho sản phẩm bên mình đấy, em thấy trưởng phòng Huệ và chị Khánh Vân vẫn chưa thống nhất được." "Lý do?" Là trưởng phòng hội không thích mấy nhóm người mẫu do chị Vân dẫn tới, nói họ chưa đủ thần thái, rồi viện đủ lý do chây bày, thời gian không còn nhiều mà tình hình như này em sợ không kịp mất. Vậy cô ra mặt xử lý đi. Dạ vâng, em sẽ làm ngay. Suốt một tuần vừa rồi, Thu Huệ gây khó dễ, chây bày mấy nhóm người mẫu đến quay quảng cáo. Khánh Vân trước tình trạng này thực sự hết nhìn nổi, cô tính lên gặp trực tiếp Đình Long để báo cáo. thì vừa hay thấy trợ lý Băng đi đến. Trợ lý Băng. Sao rồi chị Vân, mọi việc tốt chứ? Trước câu hỏi của trợ lý Băng, Khánh Vân chưa kịp trả lời thì Thu Huệ đã tranh nói trước. Trợ lý Băng đến thì tốt quá, em xem, không lẽ báo chỉ cái là cấp trên, bác nạt nhân viên là cô Vân đây. Nhưng mấy nhóm người mẫu cô Vân thùy tới thực sự không được. Tôi thấy ổn cả mà. Trợ lý Băng thản nhiên trả lời, Khiến cho Thu Huệ nhăn mặt, nhưng mà cô ta sau đó vẫn cứng miệng, nói không đồng ý. Hơi được là chưa ổ mềm mạ. Lần này Sếp Long rất mong chờ nên chỉ muốn tất cả phải hoàn chỉnh. Chị biết Sếp Long mong chờ gấp rút, mà chị còn kéo dài suốt cả tuần vừa rồi, không giúp chị Khánh Vân chọn lấy một nhóm người mẫu có tiềm năng, mà ngược lại chỉ còn gây khó dễ. Chị nói chị không chèn ép bắt nạt cấp dưới, nhưng chị làm như thế này là ý gì đây? Ôi, em Bang, sao em lại nói với chị như thế chứ? Kế hoạch lần này sếp giao cho chị và chị Vân cùng làm. Nhưng bản thân chị lại khiến chậm trễ, nó gì cảm thấy không kết hợp được với chị Khánh Vân, thì để tôi báo cáo lên sếp cho chị rút khỏi. Ấy ấy, không không, chị không có ý đó, tất cả là chị lo lắng cho công việc nên mới cẩn thận tôi. Tôi thấy nhóm người mẫu lần này khá ổn. Hai chị cho quay luôn đi. À được. chị cho triển khai luôn. Khánh Vân thấy mình cũng không cần nói thêm, vì có trợ lý Băng hiểu chuyện giúp đỡ nên tính đi vào trong làm việc tiếp, thì nghe tiếng Băng gọi lại. "Chị Vân, khoan đã." "Dạ, trợ lý Băng có gì căn dặn?" "Mấy gian hàng bày bán ngoài trời và cả sân khấu, chị chuẩn bị tới đâu rồi?" "Trong ngày mai là có thể hoàn tất." Tiến độ làm việc của chị khá nhanh đấy nhỉ. Trợ lý băng quá khen tôi rồi Vậy thì chiều mai tôi sẽ qua kiểm tra Dạ vâng Trợ lý băng gợt đầu rời đi Khánh Vân cũng tiến thẳng đến phía trong Để tiếp tục phần công việc gian dở Tuy nhiên cây muốn lặn mà gió chẳng chịu yên Người luôn muốn gây sự Thì cớ hở ra là kiếm chuyện Không thể chống đối mệnh lệnh của cấp trên Nên thu hội đành bấm bùng nghe theo khi nhìn cô ta đúng kiểu không được phát tiết thì rất khó chịu. Đợi khi bóng dáng trời ly băng đi khỏi, cô ta vê mặt lên với Khánh Vân. Mày đừng có nghĩ, cơ hội làm chung với tao lần này là được cấp trên trọng dụng, không có cửa đâu. Mày biết đấy, từ trước tới nay các sếp về đây cũng chỉ thể hiện bài đầu thôi, về lâu về dài vẫn là đi theo lối mòn cũ. Và việc đó đồng nghĩa rằng ghế cao là có quyền tất cả, mày hiểu chứ? Chị có vẻ tự tin về suy nghĩ của mình nhỉ? Còn mày thì to miệng đó, mày tin xong việc lần này tao cho mày cuốn gói khỏi đây không? Chị có khả năng thì cứ làm đi. Thu Hoài bị phán đoán bất ngờ thì đứng ngây ra, tính nói cho bọ tức và muốn dọa nạt Khánh Vân khiến cô sợ, nhưng mà không ngờ lại chuốc đầy một bụng tức. Không nghĩ sâu có một thời gian ngắn mà Khánh Vân đã thay đổi quá nhiều như thế, không còn là cô nhân viên dễ sai bảo. Cơn tức giận của Thu Huệ dâng lên tận trong họng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể từ từ nuốt xuống, bởi vì Khánh Vân đã rời đi từ bao giờ. Quay quảng cáo xong, hôm sau Khánh Vân tiếp tục quan sát cho khâu chuẩn bị sân khấu và dựng lại một gian hàng bán ngoài trời. Cả ngày cô tất bật đi lại, đến cơm trưa cũng chưa kịp ăn. Trời thì nắng nóng càng khiến cho cơ thể mất sức, nhưng vì tiến độ công việc, Khánh Vân không dám chậm trễ giây phút nào cả. Bé mít tối nay lại phải nhờ Loan đón về trong hộ Còn cô thì như con thoi Và phải gần tới 6 giờ tối Thì mọi việc mới xong Mọi người đi về hết Chỉ còn mình Khánh Vân là nán lại để kiểm tra Với cũng là chờ đợi trợ lý băng Như lời cô nói hôm trước Nhưng mà khi cô ấy xuất hiện Thì lại không chỉ có một mình Mà Đình Phong cũng có mặt Có lẽ anh không an tâm Nên muốn đích thân ra đây để kiểm tra Theo lẽ thường thì cô dừng việc đang làm, đi lại chào hỏi, sau đó là báo cáo công việc tiến triển ra sao. Câu điều trước lời giao của Khánh Vân, Đình Long lại im lặng dưỡng dưng và người lên tiếng là trợ lý Băng. Mọi người đã về hết rồi sao chị Vân? Dạ phải, xong xuôi công việc thì đã về hết rồi. Vậy tôi với sếp đi qua xem một chút. Vâng. Hai người họ đi về phía trước xem xét. Cầm Vân thì tiếp tục với công việc kiểm tra của mình. Tính Vân khá cẩn thận, lại chỉnh chu, nên những việc vặt thôi cô cũng phải làm cho đến nơi đến chốn. Đang lúi húi buộc lại sợi dây thít vào chân vải, ở phía cánh gà thì bất ngờ tiếng của Đình Long vang lên hỏi. Cả ngày cô giám sát tiến trình mà đến giờ vẫn còn việc này là sao? Ờ, sếp, sếp sao lại quay lại đây? Cô làm mang như thế này, báo sao 2 năm trước vào đây rồi mà vẫn chỉ là một nhân viên quèn. Đáp lại câu hỏi của Khánh Vân, là sự chế giễu của Đình Long. Thật sự không nghĩ anh lại có thể nói ra những lời nghe nhói lòng đến như thế. Có điều, dù chạnh lòng, Khánh Vân cũng không cho phép mình yếu đuối. "Vâng, tôi có hạng nên được làm nhân viên lâu dài ở đây cũng là tốt thôi." Trư Sếp Dậm chân tại chỗ. Vâng, sức tôi có hạn nên làm được nhân viên lâu dài ở đây cũng là tốt rồi thưa sếp. Dậm chân tại chỗ, có vẻ không phải là cô của ngày nào nhỉ? Tôi không có khả năng bon chen sếp ơi. Đã dặn lòng không muốn quan tâm tới cô nữa, nhưng cuối cùng mỗi câu từ lại không tránh được sự liên quan. Dù là lời trách móc, hỏi khó, làm đau đối phương thì vẫn là anh cố ý, chỉ là sau tất cả Vì đối lại vẫn là sự lạnh nhạt, vô tư đến vô tâm của Khánh Vân. Còn nhiều khu vực cần xếp khảo sát, xin mời sếp xem tiếp. Chỗ này, chỗ này và chỗ kia nữa, làm lại hết cho tôi. Dạ sao ạ? Cô nghe không rõ sao? Tôi Dù đoán được sự ngơ ngác của Khánh Vân, nhưng mà lúc này Đình Phong cố tình không hiểu và tiếp tục làm khó cô. Cô thấy ốm nhưng mà tôi thấy chưa được. Tự mình làm lại đi, không xong thì tháng này cô khỏi lấy lương. Rõ ràng dây đèn trang trí nhìn rất đều, đẹp, mà sao nói vẫn chưa được? Có phải trong mắt anh có vấn đề hay không? Nhưng mà dù không hài lòng thì Khánh Vân cũng chỉ có thể lẩm bẩm trong bụng chứ không dám nói ra. Khánh Vân lặng lẽ kiếm cái thang rồi tự mình leo lên chỉnh chỉnh sửa sửa. Do cả ngày chưa ăn uống, ngoài hộp sữa uống vội, lại thêm cái việc đứng trên cao khiến cô hoa mắt. lên lên xuống xuống, di chuyển được 2 lần, sang lần thứ 3 cô không trụ được nữa, cố ý để đến sáng mai nhờ người đến chỉnh giùm, nhưng mà Đình Long không nghe. Tốt nhất là cô nên hoàn thiện trong tối nay, không xong thì đừng có về. Nhưng mà tôi, tôi thực sự không trèo lên trèo xuống được nữa. Tôi Trợ Lý Băng thấy cũng không đỡ, nên nói lời bên vực cho Khánh Vân, nhưng Đình Long đã gạt phắt đi. "Bác Vân, Trợ Lý Băng" cũng không nỡ, nên có lời nói bên vực cho Khánh Vân, nhưng Đình Long lại gạt phắt đi, bắt Vân phải làm tiếp, không còn cách nào khác, cô đành cố gắng leo lên, cô điều mới được mấy bậc thang thì Vân bị lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất, cũng may là trời lý băng, đứng ngày đó đỡ kịp thôi. Nhưng một màn vừa rồi cũng đủ khiến cho cả hai hồn vía bay lên mây. "Chi à, chị không sao chứ?" "Tôi, tôi" Sao mặt chị tái mát vậy? Trợ lý bằng còn chưa nói xong, thì Khánh Vân đã ngước liệm đi. Lần nữa lại khiến cho cô trợ lý đó cuốn quýt. Sếp ơi, sếp đứng ngay ra đó làm gì, mau bế chị ấy đi chứ. Đình Long nghe tiếng quát lớn của trợ lý bằng, mới bàn hoàng mừng tỉnh. Anh vội vàng bế Khánh Vân đền xe. Chiếc xe bòn bòn đi thẳng tới bệnh viện A. Rất nhanh sau đó Khánh Vân được đưa vào phòng cấp cứu. Sau một hồi thăm khám thì cuối cùng cô cũng được trở ra. Bác sĩ nói cô nhìn đói, lại cộng với thời tiết nắng nóng nên mới ngất đi, nghỉ ngơi một đêm là mai có thể ra viện. Ngồi chờ Khánh Vân tỉnh lại, trợ lý ban bây giờ mới nói với sếp Long. Sếp đã hứa không quan tâm tới chị ấy, còn làm khó người ta làm gì? Tôi không có làm khó. Không mà dây đèn trang trí đẹp thế rồi, còn vẽ ra bắt chị ấy chỉnh sửa, sếp càng ngày càng vô lý đấy. Mây mà chị ấy không làm sao? Cô to gan nhỉ? Hành hạ người ta cho lắm vào rồi bán thân lại đâu? Cô ra kia ngồi đi. Mặc dù bị đuổi ra chỗ khác, nhưng mà băng vẫn cố ngoái lại nói một câu, chỉ là câu nói đó đã khiến cho tâm tình của Đình Long không còn cứng như thép được nữa. Kể cho là ghét hận, ghét ghét người ta thì phàm là con người cũng không nên cố tình gây khó như thế. Người ta cả ngày tất bật vì công việc, cơm còn không kịp ăn đấy. Ra kia ngồi đi. Dạ vâng, em đi, em mặc kệ sếp luôn. Nói thì nói vậy, chứ nhìn vẻ mặt ông sếp của mình từ lạnh nhạt chuyển sang ấy nấy thì băng lại cảm thấy thương hại. Cô đi ra ngoài mua tám chiếc bánh mì và nước đem vào cho Đình Long. Sếp ăn nỡ đi, chứ không lại đói. Tôi không đói. Sếp không ăn, lá cửa lại trông chị ấy làm sao? Cô ở lại. Em hẹn với bạn rồi, mà tại sếp chứ đâu phải tại em. Nói nhiều quá. Hai người đang ăn thì nghe có tiếng động trong phòng, bạn đoán là Khánh Vân đã tỉnh nên vội vàng đi vào trông xem. "Chị tỉnh rồi sao?" "Tôi đang ở bệnh viện sao?" "Vâng, chị làm em sợ quá." Khánh Vân bóp trán mấy cái, nhớ lại sự việc xảy ra lúc trước, ánh mắt vô tình liếc qua chỗ Đình Long thì bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, nhưng ngay sau đó, cô đã quay qua hướng khác. Cảm ơn sếp, cảm ơn trời Lý Băng, tôi đã khỏe rồi. Khỏe gì, mặt mũi vẫn còn tái mét kia kìa, chị cứ nằm nghỉ đến hết đêm nay rồi mai về. Không cần phi phước như vậy đâu, thật sự tôi không sao, tôi muốn về nhà ngay bây giờ. Khánh Vân cứ khừ khừ đòi về cho bằng được, khi trong người vẫn chưa khỏe hẳn, thì Đình Long liền lấy uy quyền của một vị sếp ra uy hiếp. Cô vệ tí tôi sẽ cắt lương và cắt thưởng của cô tháng này đấy. Sếp cắt, tôi cũng phải về. Một nhân viên giỏi thì phải biết giữ sức khỏe của mình đầu tiên đấy, cô hiểu chứ? Cô nghĩ mình làm việc bán mạng sẽ khiến tôi thấy hài lòng sao? Không có đâu, tôi cảm thấy rất phiền phức. Tôi không muốn bị truyền ra bên ngoài, mình là lãnh đạo không tin không vội, cô vừa mới gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tôi đấy. Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. Mặc cho Đình Long nói khó nghe hay trợ lý Băng khuyên can, thì cô vẫn một mực muốn về nhà ngay lúc này. Bất ngờ, Băng Tý sát lại vâng hỏi một câu. "Chị có gia đình rồi sao?" Không một giây nghĩ ngợi, vâng trả lời rất ngắn gọn. "Đúng vậy." Giữa lúc trợ lý Băng còn đang bị bất ngờ, thì tiếng của Đình Long lạnh nhạt ra lệnh. "Cô đi làm thủ tục ra viện cho cô vâng đi." Sau khi làm thủ tục ra viện, trợ lý Băng nói, tiền xe thì chờ Khánh Vân về, nhưng Vân bởi vì không muốn phiền Hà Đình Long nên đã tự chối ngay. Giữa anh và cô mãi mãi không thể như ngày xưa được nữa. Tốt nhất, ngoài phạm vi công việc thì không nên có cơ hội gần gũi quá. Nghĩ ngơi một đêm nên hôm sau thần sắc của Khánh Vân đã khá hơn. Điều con gái đến trường mẫu giáo như thường ngày, là Vân tiếp tục đến làm công việc đang dang dở. Tuy nhiên khi cô đến nơi thì đã thấy mấy nhân viên của công ty cùng trưởng phòng Thu Huệ đang ở đó. Vừa đến, Khánh Vân còn chưa kịp chào hỏi ai thì đã bị Thu Huệ lên tiếng cà khịa, xía giói. Không ai sướng được như cô nhỉ, công việc vào giai đoạn nước rút mà có vẻ thảnh thời quá. Phần việc ở đây cũng xong cả rồi, nên em chỉ đến xem lại một lần nữa thôi. Vậy mấy cái dây đèn này là sao? Lúng lúng cái kia mà cô nói sao? Song chỗ nào? Tối qua, dù bị một phen hú vía, nhưng Khánh Vân vẫn nhớ là không có mấy cái dây đèn rơi lủng lẳng như thế. Cô còn đang không hiểu tại sao thì cô ta lại nói tiếp với chất giọng mỉa mai. Tưởng mình được sếp cất nhắc hay sao mà ung dung thế, cô tự mãn quá sớm rồi đó. Chị không cần phải nói như thế đâu. Tôi sẽ kiểm tra tiếp, nếu để tôi phát hiện thêm sai sót thì cô sẽ định cuốn gói khỏi công ty sớm đi. Chỉ cứ tự nhiên. Thu hồi trước khi rời đi, con cười đắc thắng với Khánh Vân, tuy nhiên, Vân cũng không để tâm mà quay qua nhóm nhân viên của công ty nhắc nhở. Các bạn, lấy thay rồi chỉnh lại giúp mình mấy cái dây đèn kia nhé. Dạ được chị. Cẩn thận đó. Dạ Vân, chị cứ yên tâm. Khánh Vân vẫn tập trung với công việc giám sát ở bên này. thì lúc râu, nghe tiếng gọi lớn của Thu Huệ. "Cô Vân, cô Vân đâu?" Đoán chắc là có vấn đề nên Khánh Vân vội vàng đi nhanh về phía đó. "Có chuyện gì vậy chị?" "Cô làm ăn như thế này sao? Sân khấu là nơi quan trọng cho buổi ra mắt sản phẩm mới, nhưng mà cô xem, cô đã cho người làm kiểu gì đây? Bên kia thì dây đèn, cái thò cái thuộc, bên trên sàn thì bếp bên. Người nhạy ký như tôi đi còn cảm thấy rùng lạc" Cô không tính đến trọng lượng lớn sao? Không đúng, hôm qua em đã kiểm tra đi kiểm tra lại, chắc chắn lắm rồi, không thể có chuyện này xảy ra. Cô nói như vậy, ý bảo tôi vô khống, nói sai cho cô sao? Đứng lại đây thử xem. Rõ ràng hôm qua cô đã kiểm tra rất nhiều lần, mặt sân khấu rất chắc chắn, nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại xảy ra tình trạng ấy, cứ coi là cô bất cẩn. thì còn có Đình Long và trợ lý Băng đã kiểm tra qua, không thể thấy chưa được mà không nói gì. Mới qua một đêm, màn nào là đèn sập sét, mặt sân khấu không chắc chắn, thực sự là rất vô lý. Có chuyện gì vậy? Ôi, sếp ơi, sếp đến rồi sao? Hai cô lại có chuyện gì vậy? Thu Uy nhìn thấy Đình Long và trợ lý Băng tiến đến thì bắt đầu xum xoe nói lý. Sếp Em xin lỗi, là do em bận lo việc hàng hóa mà không để ý đến việc bên cô Vân, thật sự cũng là trách nhiệm của em. Là sao chứ? Phần đèn trang trí bên kia không hiểu cô Vân cho người làm kiểu gì mà cái bùm cái rùm lũn lẳng thế kia, còn mặt sân khấu thì không được ổn cho lắm, thật sự là không an toàn. Nếu không phải tối qua đến trực tiếp kiểm tra thì Đình Long cũng nghi ngờ lắm. Nhưng mà chính mắt anh ấy thấy, tận tay anh ấy kiểm tra thấy mặt sàn sân khấu rất chắc chắn. Ngay mấy việc lặt vặt mà Khánh Vân còn cẩn thận chỉnh chu thì làm sao có thể để một việc lớn này xảy ra. Còn mấy cái dây đèn, thực ra tối qua là anh cố ý làm khó người ta, chưa đâu ốm lắm rồi, nhưng sao mới qua một đêm đã rơi lũn lẳng như thế kia. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập đầu tiên trong bộ truyện này của tác giả Hạ Long.